vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoichuyen.org chương 589. chiến bàn cổ trong hỗn độn ma thần đang sợ hãi lớn như vậy hỗn độn đều rất sống bị hai người chiến đấu cho hủy đi đây mới là lăng thiên cùng bàn cổ thực lực sao Quá kinh khủng, chúng ta những này bản nguyên ma thần so sánh bọn hắn, hoàn toàn chính là cảnh bã. Đây mới thật sự là cường giả sao. Làm sao tranh lệch lớn như vậy? hỗn độn ma thần đều đang sợ hãi, nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chém giết trung tâm, lăng thiên phun máu tươi tung tóe, toàn thân vết thương trồng chất, nhưng là cắn răng lần nữa xông đi lên. Bàn cổ cũng là phun máu tươi tung tóe. Nhưng là tựa như mất lý trí một dạng sông đi lên. Bọn hắn đồng thời sông lên đối phương, sửa chữa giết cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lăng Thiên không đang sử dụng đại đạo, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Bàn cổ cũng là như thế, không có sử dụng đại đạo bằng vào nhục thân chiến đấu. Có thể nói, hiện tại Lăng Thiên cùng bàn cổ thân thể của hai người, căn bản không thích hợp đang sử dụng đại đạo. Vừa rồi va chạm khủng bố, để nhục thân cũng xuất hiện một tia vấn đề. Bất quá coi như không có đại đạo dẫn dắt, Lăng Thiên tất cả đều vẫn như cũ tràn ngập biến hóa. Có thế giới võ hiệp kinh nghiệm, nắm đấm bên trong mang theo cương nhu, khi thì cương, khi thì nhu, làm không cẩn thận đến cái thái cực. Cái này khiến bàn cổ buồn bực thổ huyết. So sánh Lăng Thiên, bàn cổ chính là lực lớn. Một quyền tiếp lấy một quyền, vô cùng kinh khủng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt song phương đều đánh máu tươi sôi trào quên hết tất cả dù sao trong hỗn đồn lăng thiên muốn đụng phải một cái đối thủ chân chính đã rất khó bàn cổ vừa xuất thế liền hưởng thụ vô địch tịch mịch hiện tại cả hai có thể chém giết càng là thế lực ngang nhau cách này hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động ở bên trong theo chém giết cả hai đã hiện ra hỗn đồn ma thần chi thể cường hoành hóa thành ước vạn trưởng lớn nhỏ tại cách này trong hỗn đồn chém giết, Tựa như lớn như vậy hỗn đồn trở thành hai người lôi bài, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hỗn đồn đều bị sống sờ sờ đánh nát, kinh khủng hỗn đồn phong bạo không ngừng quét sạch, toàn bộ trong hỗn đồn vừa mới xuất thế lộn xộn ma thần, không biết bị tác động đến bao nhiêu, sau đó bị xử lý, một số thời khắc. Dưới chân đem một chút ma thần giấm chít cũng không biết. Nương theo thời gian chuyển rời, Lăng Thiên lại đấm một quyền oanh ra. Oanh! Nắm đấm va chạm, hai người đều hướng về phía sau rơi đi. Giờ khắc này, hai người tại cũng không có xuất thủ. Bàn cổ nói. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Ngươi! Lăng thiên toàn thân đều hiện ra thống khổ, so sánh bàn cổ lấy hỗn độn thanh liên thai ngén hoàn mỹ nhục thân, lăng thiên cái này nhục thân dù sao cũng hơi trinh lịch. Vì vậy cả hai hiện tại mặc dù lưỡng bãi câu thương, nhưng là trên thương thế hay là bàn cổ tốt một chút. Lăng thiên nói, lưỡng bãi câu thương, hai chúng ta tám lạng nửa cân, không, ngươi một quyền kia còn không có sử dụng đi ra một quyền kia bao hàm ba nhâm đại đạo ta tuyệt đối không tiếp nổi. bàn cổ nói nghiêm túc, lăng thiên thì là lắc đầu. ngươi bây giờ không phải cũng áp chế tu vi của mình sao? vẹn vẹn thiên đạo lục trọng thiên thực lực, nếu như bộc phát đại đạo nhất trọng thiên thực lực chúng ta không tiếp nổi, cả hai đều không có hiện ra mạnh nhất một mặt, nhưng là hiện tại cũng không sai biệt nhiều. bàn cổ hiện ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Trải qua lần này chém giết, ta mới phát hiện tu vi của mình còn có chút phù phiếm. Ta sẽ nghĩ biện pháp lại tu luyện từ đầu, sau đó tiến vào đại đạo chi cảnh. Đến lúc đó tại một trận chiến, ta sẽ chọn giết ngươi. Lời nói này bên trong tràn ngập sát ý, không do dự chút nào. Lăng Thiên cười lạnh. Ta cũng đã lĩnh ngộ đại đạo chi cảnh, chỉ cần lắng đọng, liền có thể tiến vào đại đạo chi cảnh. Lần tiếp theo, ta cũng sẽ giết ngươi. Ánh mắt hai người đối mặt, hiện ra một loại dụng gì dữ tợn. Lăng thiên đứng lên thể nổi thế giới thủ đem thai ngén trái cây dung nhập lăng thiên thể nổi, chữa trị lăng thiên nhục thân. hỗn đồn thanh liên cũng xông lại, bao khỏa cách này bàn cổ, chữa trị bàn cổ thương thí. Lập tức hai người đều biến mất ở chỗ này. Đại chiến kết thúc, hỗn đồn cũng lâm vào tính mịt vậy đại biểu xếp hạng bia đá hiện tại hạng nhất đã bị bàn cổ cùng lăng thiên hai người chiếm cứ hai người đều là thứ nhất trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn đều lâm vào xấu hổ lúc đầu bởi vì sát khí dẫn tới chém giết cũng có chút yên lặng tất cả mọi người biết hai người còn có một trận đại chiến dù sao một cách hỗn độn không có khả năng xuất hiện hai cách vương giả Lăng Thiên chậm rãi đi đi tại hỗn đồn, đã thấy hỗn đồn không gian đột nhiên xé mở một cái lỗ hồng, một đạo gầy tiểu ảnh tử cực tốc phóng tới Lăng Thiên. Hiện nhiên vị này thần ma là muốn thừa dịp Lăng Thiên hư yếu thời điểm đánh lén Lăng Thiên. Lăng Thiên tuy nhiên tại trong hỗn đồn hung uy hiển hách, nhưng là một chút không sợ chết ma thần vẫn như cũ muốn lên trời. Một khi giết chết Lăng Thiên thu hoạch được Lăng Thiên hết thảy liền có thể nhất cử trở thành trong hỗn đồn người mạnh nhất, nhất là lăng thiên không giống bàn cổ, bàn cổ coi như trọng thương cũng có được hỗn đồn thanh liên thủ hộ. biết được hỗn đồn thanh liên công hiểu bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. vì vậy những này ma thần rơi xuống lăng thiên nơi này trước mắt nhỏ gầy ma thần chính là bên trong một cái, nhỏ gầy ma thần toàn thân lực lượng hội tụ hình thành như thế một kích. Lăng thiên cười lạnh, nói Ngỡ ngẩn Giữa lời nói, lăng thiên nhô ra cánh tay phải đối với xa xa không gian một trảo Kép chi Nhỏ gầy ma thần mình bị định ở nơi nào, lăng thiên cũng thấy rõ ràng người này Bóng ma đại đạo Hay là một cách bản nguyên ma thần, vừa vặn ngươi đại đạo chi huyết cho ta chữa thương Giữa lời nói, tại nhỏ gầy thần ma ánh mắt sợ hãi bên trong Không gian vỡ vụn, trong nháy mắt vỡ nát cái này ma thần, sau đó cầm ra đại đạo chi huyết, sau đó bị lăng thiên thôn phệ. Lăng thiên khôi phục một chút, sau đó nói ra. Xem ra có chút ma thần muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đây cũng là cho ta một cái cơ hội. Lăng thiên thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bốn phía, chờ mong kế tiếp ma thần xuất hiện. Lăng thiên muốn đi vào đại đạo chi cảnh, liền cần còn lại tất cả bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết. Đương nhiên bản cổ bài xuất ở bên ngoài. Những này ma thần đại đạo chi huyết là lăng thiên tiến vào đại đạo chi cảnh căn cơ. Lăng thiên đang lo làm sao tìm kiếm bọn hắn, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt. Nhô ra cánh tay phải trong nháy mắt đem một cái ma thần bóp chết. Chi nhánh ma thần, sâu kiến. Cực nóng hỗn đồn chi hỏa hiện ra. Rèn luyện nó bản nguyên Hóa thành đan dược thôn phệ Lăng thiên cứ như vậy Từng bước một đi hướng trúng thần điện Để không ít thăm dò ma thần tâm tư lưu động Đáng tiếc Lăng thiên hiện ra giết chóc thủ đoạn Khiến cách này ma thần hiện ra sợ hãi Cũng không biết Lăng thiên hiện tại còn thừa lại Bao nhiêu thực lực Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website diu chuyen.org. Chương 590. Đồ sát ma thần. Thời gian trôi qua, Lăng Thiên nhìn chăm chú dưới chân đất tử vong ma thần. Lăng Thiên đã ở không biết cái này đã chém giết bao nhiêu hỗn độn ma thần, bất quá nhìn xem táo hóa ngọc điệp bên trong, lúc đầu có chút tư ảo 3000 đại đảo, hiện tại hơn 2300 chủng ngưng tụ Lăng thiên vẻn vẻn trinh lệch hơn 600 chủng bản nguyên đại đạo không có tìm được, một khi tìm tới, liền đó chính là sau cùng đột phá. Từ khi Lăng thiên cùng bản cổ sau đại chiến, liền không ngừng nhận ma thần ám sát. Nhưng là ám sát vẻn vẻn tiếp tục mấy ngàn năm, liền không có ma thần dám tới trước. Bởi vì đi trước đều đã tử vong. Lăng thiên cũng thừa cơ thu hoạch không ít đại đạo chi huyết. Nhưng là muốn đi vào đại đạo chi cảnh, cần đại đạo không chỉ có những này một chút. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên không ngừng tiến hành chém giết, tìm kiếm những này bản nguyên ma thần chém giết, thu hoạch bản nguyên đại đạo chi huyết. Toàn bộ trong hỗn độn, vô số hỗn độn ma thần đều là trong lòng run sợ. Bọn hắn không biết mình còn toàn hay không. Nhưng là Lăng Thiên chém giết, để bọn hắn sợ hãi. Lăng thiên đơn giản chính là nhìn thấy một cái xếp một cái, vô luận là lộn sổn ma thần, hoặc là chi nhánh ma thần. Chỉ cần thấy được, chính là mình chém giết. Nếu là lúc trước, lăng thiên đối với những giác rưỡi này còn không trở về cảm thấy hứng thú. Nhưng là lăng thiên rõ ràng, bàn cổ nhục thân là hỗn độn thanh liên thai ngén, vì vậy siêu việt nhục thân của mình. Lợi dụng hốn đồn chi hỏa rèn luyện những này chi nhánh ma thần chi thể, diễn hóa hình thành bản nguyên nhất ma thần bản nguyên cường hóa nhục thân của mình. Kể từ đó, cũng làm cho lớn như vậy hỗn đồn, sinh ra sợ hãi. Lăng thiên đem luyện hóa bản nguyên thôn phệ cảm giác nhục thân lần nữa cường hóa một tia, sau đó nhìn về phía thôi diễn ma thần. Thế nào? Diễn toán tới rồi sao? Thôi diễn ma thần nói ra. Tôn thượng, bản nguyên ma thần hiện tại rất nhiều đều đã tránh né đến, như thế tùy tiện tìm kiếm thật đúng là không phải một cách đầu. So sánh những này, tôn thượng chính mình thông qua tạo hóa ngọc điệp lính ngộ ba đại đạo không tệ, mà lại ta thôi diễn đến trước mặt một chỗ cấm địa, có có thể tăng cường nhục thân bảo vật. Lăng Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu đi hướng nơi xa, nói đến. Lăng Thiên thôn phế bản nguyên đại đạo chi huyết, vẹn vẹn bởi vì thuận tiện. Thôn phế những này đại đạo chi huyết, liền có thể trực tiếp thu hoạch được ba ngàn đại đạo căn bản cũng không cần chính mình tốn thời gian lính ngộ. Mặc dù cũng cần tốn thời gian luyện hóa đại đạo chi huyết, nhưng là tốc độ xa xa so với chính mình lính ngộ phải nhanh. Trừ bỏ những này, Lăng Thiên thu hoạch được tạo hóa ngọc điệp liền có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp lính ngộ ba ngàn đại đạo. Trong đó bàn cổ sáng thế đại đạo cùng thôi diễn ma thần trận pháp ma thần đại đạo. Lăng thiên đều là như thế lính ngộ, sau đó dung nhập vĩnh sinh đại đạo. Dù sao thôi diễn ma thần cùng trận pháp ma thần là chính mình dưới trướng, cũng không thể chính mình giết bọn hắn đi. Không nói đến những này, Lăng thiên đã ở nhìn thấy trước mắt một chỗ cấm điệp. Đi vào lại phát hiện kinh khủng trọng lực. Nói đến, trong hỗn độn đã có rất lớn trọng lực, nhưng là trước mắt cấm địa hiện ra trọng lực là hỗn độn mấy lần. Mặc dù nặng lực là rèn luyện thân thể nơi tốt, nhưng là loại địa phương này đối với Lăng Thiên Đắc ở không có bao nhiêu tác dụng. Thôi diễn ma thần nói ra, căn cứ thôi diễn, nơi đây cấm địa không phải từ bên ngoài đến hỗn độn dung nhập, là hỗn độn chính mình diễn hóa cần chứa trong đó cái này hỗn đồn tứ linh chủ nhân thôn phải hỗn đồn tứ linh lấy địa hỏa phong thủy cùng tứ tượng để nhục thân diễn hóa bản nguyên hỗn đồn liền có thể tăng cường nhục thân lăng thiên nghe vậy nói hỗn đồn tứ linh ở chỗ này nói lên hỗn đồn tứ linh chính là trong hồng hoang diễn hóa linh vật trong đó trong hỗn đồn thai nghén không chỉ là hỗn đồn linh căn hỗn đồn linh bảo còn có cái này hỗn độn linh ngộ tỷ như hỏa diễm ruộng dị cường hoàn lôi điện những này tự nhiên diễn hóa hỗn độn đồ vật chính là hỗn độn linh vật không nghĩ tới trước mắt lại là hỗn độn tứ linh cũng chính là trong đồn đãi địa hỏa phong thủy lăng thiên đi vào cái này kinh khủng trọng lực càng phát ra cường đại đi vào trung tâm đều đã là gấp trăm ngàn lần Lăng Thiên đều cảm giác có chút khủng bố, bất quá đã thấy trung tâm xuất hiện nhỏ nắm bùn. Cái này nắm bùn chính là hỗn độn tứ linh một trong thổ linh, cái này thổ linh giống như có linh trí, nhìn thấy Lăng Thiên đến đây, chính mình hóa thành một cái tiểu xảo huyền vũ. Ôm ôm, nhỏ nhắn xinh xắn la lên, sau đó phóng tới Lăng Thiên. Phanh! Huyền Vũ chính mình đụng vào Lăng Thiên trên thân, Lăng Thiên lại bị đụng ngã. Lăng thiên dơ tay phải lên bắt lấy cái này tiểu huyền vũ, nói Thật là khủng khiếp trọng lực, đây chính là thổ linh sao Lăng thiên nắm vút cái này huyền vũ, bóp thành kỳ quái bộ dáng hoàn toàn xem như đất xẻo cao su Bất quá thứ này nếu như thôn phệ thể nổi, còn không phải bị đè chết Thôi diễn ma thần đứng ở đằng xa, nói ra Tôn thượng Cái này đơn độc thôn phệ một cái căn bản lại không được muốn tìm tới địa hỏa phong thủy, sau đó lẫn nhau dung hòa thôn phệ mới được. Lăng Thiên nghe vậy, sau đó nhìn về phía xa xa cuồng bão gió lúc. đây là hỗn đồn phong bão che khuất bầu trời càng là mang theo xé rách khí tức. phổ thông ma thần tiến vào nơi này đoán chừng liền sẽ bị cuồng phong thổi cạn bã không dư thừa. Lăng Thiên đi vào trong đó bị cái này hỗn đồn phong bão tàn phá bừa bãi. Bất quá lăng thiên nhục thân lại cảm giác tê dại, sau đó đang khôi phục thời điểm, lại phát hiện nhục thân của mình đã tăng cường. Trong lúc bất chi bất giác, lăng thiên tựa như lâm vào hồi ức, hồi ức quá khứ của mình. Khi đó cũng là như thế, không ngừng rèn luyện thân thể. Bây giờ tiến vào hỗn độn cố nhiên cường đại mấy lần, nhưng là con đường tu luyện đều là giống nhau bất quá lăng thiên hiện tại đã đứng ở trên đỉnh hướng về thôn phế hỗn đồn ma thần ngược lại mất đi nhất là bản chất tu luyện lăng thiên hai mắt nhắm lại chậm rãi ngồi xếp bằng chậm rãi vận chuyển pháp lực của mình pháp lực ở trong kinh mạch chảy xuôi dẫn dắt cùng bao hỏa chính mình vĩnh sinh đại đạo lăng thiên có thể cảm giác được cái này pháp lực bên trong bao hàm vĩnh sinh đại đạo vĩnh sinh đại đạo bao khỏa ba ngàn đại đạo một vòng lại một vòng, lăng thiên lại có không biết tên thể ngộ. Loại cảm giác này là thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ lại có một phen khác cảm ngộ, tựa như tự mình một người hỗn đồn, tựa như nhục thân của mình chính là một cái hỗn đồn, chính mình đột lập tại trong hỗn đồn, sau đó nhìn hỗn đồn chậm rãi tan rã. Lăng thiên liền tại cái này trong phong bảo lâm vào làm phổ thông tu luyện. Nhưng là càng là phổ thông càng là không phổ thông. Thôi diễn ma thần đứng bên ngoài, không biết tên nhìn xem lăng thiên, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Giờ phút này thế giới thủ thì là truyền ngôn. Các ngươi tất cả câm miệng, chủ nhân lâm vào lính ngộ bên trong. Vì vậy lần này không cần hỗn độn tứ linh cũng có thể để nhục thân thoát thay đổi. Giữa lời nói, thế giới thủ cũng giống như tại cách này phổ thông trong tu luyện thu hoạch được lớn lao lính ngộ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 591 Tấn thăng đại đạo. Trong hỗn độn đã cấm địa. Lăng thiên ngồi tại hỗn đồn phong bảo bên trong tiếp nhận kinh khủng gió bão tàn phá bừa bãi. Bất quá lăng thiên sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng có chút bột lộ vẻ mỉm cười tính hạ tâm tu luyện, lại phát hiện không giống với cấp độ, lăng thiên bản thân tựa như tiến vào một cây huyền diệu khó giải thích trạng thái, nói không rõ, không nói rõ không minh chi cảnh nhất là lăng thiên thể nội vĩnh sinh đại đạo chảy xuôi bên ngoài cơ thể dẫn sắc ba ngàn đại đạo vần quanh lăng thiên toàn chuyển một màn chuyển dị này để bên ngoài bảo vệ thôi diễn ma thần kinh ngạc vô cùng thế giới thụ thì là nói ra chủ nhân đây là muốn tấn thăng thôn phệ nhiều như vậy đại đạo chi huyết tích lũy vô số tài nguyên nhưng là chủ nhân căn bản cũng không có làm sao khai phát vẹn vẹn tích lũy tại thể nội hiện tại chủ nhân có lính ngộ đem trong cơ thể mình tích lũy năng lượng huy sáng đi ra, đây là tiến vào đại đạo chi cảnh dấu hiệu. Nói đến, lăng thiên thật đúng là không chút chú ý trong cơ thể mình vậy mà tích lũy nhiều như vậy năng lượng kinh khủng kỳ thật đại đạo chi huyết thứ này ẩn chứa không chỉ là đại đạo còn có hỗn độn ma thần bản nguyên. Những này bản nguyên bị lăng thiên lấy ra cường hóa nhục thân, nhưng là thôn phệ nhiều như vậy đại đạo chi huyết, làm sao có thể đủ đem những này bản nguyên luyện hóa. Những này lăng thiên tính hạ tâm tu luyện, liền tựa như chính mình vừa mới tu luyện nổi công tâm pháp thời điểm cảm thụ chân khí ở trong cơ thể mình chảy xuôi. Loại cảm giác này để lăng thiên thể nổi tích lũy năng lượng không ngừng tiêu hao cường hóa cái này lăng thiên nhục thân không chỉ có nhục thân, lăng thiên nguyên thần cũng tại loại cảm giác này phía dưới diễn hóa đứng lên. đã thấy vĩnh sinh đại đạo xoay chầm chậm rơi xuống lăng thiên đỉnh đầu, hình thành lăng thiên bộ dáng. lập tức ba ngàn đại đạo xoay chầm chậm quay chung quanh lăng thiên xoay chầm chậm. cách này tựa như ba ngàn đại đạo vần quanh, cách này vĩnh sinh đại đạo cả hai hiện ra một cách đặc thù cân bằng, nhưng là xoay tròn một vòng. Lăng Thiên cũng cảm giác chính mình nguyên thần bị rèn luyện một lần. Mỗi một lần xoay tròn, nguyên thần liền bị rèn luyện một lần. Liên tục xoay tròn ba ngàn lần, Lăng Thiên nguyên thần cũng đầy đủ rèn luyện ba ngàn lần. Giờ phút này, xoay tròn đại đạo chậm rãi chảy xuôi, dung nhập Lăng Thiên vĩnh sinh đại đạo bên trong. Một lần xoay tròn chính là dễ dàng một đầu đại đạo, một đầu đại đạo dung nhập. Lăng Thiên cũng cảm giác vĩnh sinh đại đạo cường đại một phần, lập tức vĩnh sinh đại đạo kết nối Lăng Thiên, để Lăng Thiên nguyên thần lần nữa rèn luyện một phần, lại là ba ngàn lần đi qua, vĩnh sinh đại đạo đã dung nhập ba ngàn đại đạo, Lăng Thiên nguyên thần lần nữa bị rèn luyện ba ngàn lần, nguyên thần tăng trưởng, nhục thân bên trong tích lũy năng lượng cũng tại cấp tốc tiêu hao. Vĩnh sinh đại đạo diễn hóa hình thành kinh khủng hỏa diễm, ngọn lửa này tại cực hạn một chút bảo tạc trong nháy mắt để lăng thiên nhục thân đốt cháy đứng lên. Khói đen chậm rãi lan tràn, đây đều là lăng thiên thể nội tạp chất. Thôi diễn ma thần nhìn xem những tạp chất này trợn mắt hốc mồm, đối với thôi diễn ma thần mà nói, những tạp chất này chính là hoàn mỹ năng lượng. Đối với lăng thiên tới nói, những này chính là thể nội tạp chất. Nói đến, Lăng Thiên cũng không biết trong cơ thể mình vậy mà ẩm chứa nhiều như vậy tạp chất. Nói cho cùng tốt là thôn phệ quan tâm. Những năm này Lăng Thiên tựa như điên cuồng một dạng, không ngừng thôn phệ ba ngàn bản nguyên ma thần đại đạo chi huyết, để thể nội dung vô số ma thần thế này hay tự nhiên có chút tạp chất. Bây giờ Lăng Thiên lính ngộ ba ngàn đại đạo quy nhất. Vĩnh sinh đại đạo tiến vào đại đạo chi cảnh, diễn hóa khủng bố hỏa diễm rèn luyện lăng thiên nhục thân, tạp chất hóa thành đen yên lưu trôi, lăng thiên thể nội mỗi một chỗ địa phương đều tại chịu đựng cực nóng hỏa diễm rèn luyện. Lăng thiên trái tim chậm rãi nhảy lên, giọt kia tràn ngập hằng tự nhiên hơi thở đại đạo chi huyết, hiện tại cũng bị vĩnh sinh đại đạo ăn mòn, không ngừng rèn luyện, hóa thành hoàn mỹ vĩnh sinh đại đạo chi huyết. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, cái kia ẩn chứa nhật nguyệt cũng cường hoành mấy lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, lăng thiên bảo trì cái dạng này trục tỷ nguyên hồi. Lăng thiên chọn vẹn tốn hao trục tỷ nguyên hồi, cuối cùng đem trong cơ thể mình tích lũy năng lượng tiêu hao. Những này rèn luyện, dung nhập nhục thân năng lượng để nhục thân chọn vẹn phản mấy lần. Lăng thiên từ trong tu luyện thức tỉnh ngày nguyệt song mắt xuyên thấu hỗn đồn chậm rãi đứng lên toàn thân phát ra bảo tạc thanh âm oanh đây là tử thể nổi truyền đến oanh minh lăng thiên biết rõ đây là tới từ nhục thân thoát biến đột nhiên trong hỗn đồn ầm ầm hiện ra một vòng uy áp uy áp này tưởng như rơi xuống tất cả hỗn đồn ma thần trong lòng thế giới thủ nói ra chủ nhân đây là hỗn đồn lôi kiếp xuất hiện Lăng Thiên lắc đầu, ta nguyên thần đã tiến vào Đại Đạo Chi Cảnh, nhục thân cũng tiến vào Đại Đạo Chi Cảnh. Hiện tại xuất hiện không phải hỗn đồn lôi khiếp, mà là Đại Đạo Chi nhãn. Giữa lời nói, Lăng Thiên đắc ở nhìn chăm chú hỗn đồn thương thiên, đã thấy kinh khủng hỗn đồn chi khí hội tụ, hình thành một đầu minh mông vận mệnh trường hà. Vậy đến tự cho là vận trường hà chảy xuôi ầm ầm hiện ra phân liệt ra đến. Xuất hiện một viên màu tử kim con mắt. Con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẻn vẻn mang theo lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Đột nhiên toàn bộ hỗn độn đều truyền đến uy áp lời nói. Phàm tiến vào đại đạo chi cảnh người tất nhiên kết thúc vận mệnh tẩy lễ, vượt qua từ này này siêu thoát hỗn độn kẻ thất bại từ đó tan thành mây khói. Lời nói chậm rãi rơi xuống, lăng thiên ánh mắt mang theo một vòng cười khẽ thất bại sao? Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thất bại." Tự tin lời nói, nương theo hai mắt tóe xạ nhật nguyệt quang mang. Giờ phút này, toàn bộ hỗn độn đều lâm vào yên lặng. Biến mất trúc tỷ Nguyên hồi Lăng Thiên xuất hiện, lời nói này nương theo vận mệnh trường hà truyền vang tất cả hỗn độn ma thần tâm gặp. Bọn hắn nhớ tới trúc tỷ Nguyên hồi trước chém giết, Lăng Thiên điên cuồng đồ sát bọn hắn Sau đó Lăng Thiên lại biến mất, rất nhiều người đều tải may mắn, nhưng là cũng có rất nhiều người đang sợ hãi. Hiện tại Lăng Thiên xuất hiện lần nữa, nhìn càng thêm cường đại, đều tiến vào đại đạo chi cảnh. Cách này khiến bọn hắn càng là sợ hãi, càng là đang âm thầm than nhẹ, hy vọng Lăng Thiên bị đại đạo giết chết. Đáng tiếc bọn hắn than nhẹ, trung quy là nội tâm hy vọng xa vời. Lăng thiên nhìn chăm chú vận mệnh trường hà, nói, là cái dạng gì thí luyện đâu. Lời nói rơi xuống, lại nhìn thấy vận mệnh trường hà chính mình cuốn tới. Lăng thiên bị chấn áp, thật giống như bị đại đảo hạn chế lại, không thể xuất thủ, chỉ có thể tiếp nhận. Lăng thiên nhíu mày, lại cũng chỉ có thể lựa chọn cách này kinh khủng vận mệnh trường hà quét sạch. Oanh! Lăng thiên trong nháy mắt bị vận mệnh trường hà quét sạch, sau đó nguyên thần thật giống như bị liên lụy vào nhập một cái thế giới đặc thù. Lăng thiên nói, thì ra là thế, đây cũng không phải là cái gọi là lôi giếp khảo nghiệm. Đây là vận mệnh khảo nghiệm, đến từ nguyên thần khảo nghiệm, cũng là ý chí khảo nghiệm. Bản Tọa đến muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào giao động bản Tọa đạo tâm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả kiện mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website đi chương năm đại đạo kiếp nản thời gian cùng không gian chảy xuôi lăng thiên tưởng như tiến vào một cái thế giới đặc thù lăng thiên cảm giác rõ rệt chính mình hóa thành một người bình thường một cách không có bất kỳ lực lượng nào người bình thường Tại viễn cổ hồng hoang sinh tồn tại chịu đựng vô tận chém giết, Lăng Thiên lấy một cái người bình thường hóa thành vô thượng cường giả. Bất quá vào thời khắc ấy, trong thoáng chốc Lăng Thiên lại nhìn thấy lít nha lít nhíp hỗn độn cùng thế giới. Lăng Thiên lần nữa hóa thành một người bình thường trở thành một cái nhìn thôn ninja, một cái không có vết máu, không có tài nguyên ninja. Mặc dù mình bị hạn chế, ký ức cũng bị phong tỏa, nhưng là Lăng Thiên tôn trọng mạnh lên bằng vào chính mình nghị lực, tu luyện cái kia thể thuật, siêu việt bất luận kẻ nào cuối cùng trở thành thế giới kia vương giả. Lăng Thiên lại hóa thành một người, sinh hoạt tại một cái trên biển lớn. Nơi này có vô số cường giả, còn có thần kỳ trái ác vượt. Nhưng là thân nhân bị hải tặc siết chết. Lăng Thiên bị hải quân cứu lên trở thành một cái cường hoàng hải quân. Hải quân mặc dù cường đại, bằng vào ý chí lực tại không có bằng vào trái cây năng lực, liền trở thành thế giới người mạnh nhất. Giết sạch hải tặc, làm cho cả thế giới thần phục. Lăng Thiên lại trở thành một người ký ức mơ hồ, cũng không biết chính mình là. Lăng Thiên trở thành một người thư sinh tại một cái thế giới võ hiệp, nơi này có trong đồn đãi thần kiếm. Lăng Thiên vẫn như cũ nhớ ký mạnh lên tín niệm cuối cùng vẫn trở thành mạnh nhất. Mạnh nhất đằng sau, Lăng Thiên lần nữa luân hồi tiến vào một cái tràn ngập sủng vật thế giới. Bất quá thế giới này rất ấm áp, không có cái gì tội áp, Lăng Thiên mang theo sủng vật của mình, lại một đường chiến đấu, cuối cùng trở thành thế giới này mạnh nhất huấn luyện ra. Bất quá Lăng Thiên đang thay đổi thành mạnh nhất đằng sau, lại biến mất tiến nhập luân hồi. Lần này Lăng Thiên tiến vào một cái bình thường thế giới trở thành một cái học sinh cấp 3. Lúc này Lăng Thiên cảm giác nơi này cảm giác quen thuộc, đã quên chính mình hết thảy Vẹn vẹn đối mặt sách này bản cảm giác rất buồn nôn. Mặc dù cuối cùng trở thành một cái phú thương, nhưng là đã quên một cái kia mạnh lên tín niệm. Vô số lần luôn hồi, Lăng Thiên tựa như đã trầm luôn. Đáng tiếc cái cuối cùng thế giới... Lăng thiên mở hai mắt ra, không phải là cái kia bình thường hai mắt, vẹn vẹn một đôi tràn ngập phong mang hai mắt. Lăng thiên cười lạnh. Vẹn vẹn bộ dạng này, liền có thể để cho ta tín niệm sụp đổ, ảnh hưởng đạo tâm của ta sao? Đại đạo kiếp nạn, ngươi quá coi thường ta. Giữa lời nói, nhìn xem bốn phía tựa như nhìn xem tên điên người toàn thân bắn ra năng lượng minh mông. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt cái này tựa như tên ăn mày tồn tại, lại có như vậy khí tức. Trong nháy mắt thế giới này bị xé không, Lăng Thiên cũng trở về về ý thức, nhìn chăm chú hỗn độn trên không đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn hiện ra một vòng lạnh nhạt, nói: Cái này vẻn vẹn để nhất kiếp khó, để nhị kiếp khó bắt đầu." Lăng Thiên lắc đầu. Nếu như hay là những đồ chơi này mà nói, quên đi ta đã từng tự phong ký ức tại trong luôn hồi trầm luôn tôi luyện đạo tâm, đạo tâm của ta đã sớm kiên cố vô cùng sẽ không bị bất kỳ vật gì công phá. Đại đạo chi nhẵn thì là bắn ra một loại tuyệt dị quang mang trực tiếp rơi xuống lăng thiên trên thân. Lăng thiên tâm thần lần nữa bị liên lụy tràn ngập tại vận mệnh trường hà bên trong. Lần này lăng thiên tiến vào một cái thế giới đặc thù. Lăng thiên ký ức không có bị phong tổn, ngược lại không có một tia tổn thương. Bất quá trước mắt người, lại là lăng thiên vô cùng quen thuộc người. Những người này đều là lăng thiên dưới chướng, đã từng dưới chướng xếp tới, hướng về lăng thiên đánh tới. Lăng thiên thủ thương, nhưng là vô ý thức xếp chóc những này dưới chướng. Không ngừng chém xếp, không ngừng xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác. Lăng thiên đem chính mình dưới chương tất cả đều giết sạch. Lăng thiên nhíu mày. Đây là để cho ta lâm vào điên cuồng sao? Vậy bản tọa liền điên cuồng cho ngươi xem. Lập tức tại cách này vô tận thế giới chém giết. Lăng thiên cầm trong tay một cây côn sắt đổ sát trước mắt sinh linh. Giết! Giết! Lăng thiên vẹn vẹn còn lại chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ côn sắt càng là rèn luyện ra phong mang. Giết hết người của một thế giới trong nháy mắt một cái thế giới liền xuất hiện. Vô tận chém giết, Lăng Thiên không biết đổ sát bao nhiêu cái thế giới. Lăng Thiên vẻn vẻn phát hiện bàn tay mình tâm côn sắt, không ngừng huy động bên trong, đã tải máu tươi tôi luyện phía dưới, hóa thành một thanh huyết sắc thần kiếm. Lăng Thiên tiếp tục giết, tiếp tục giết chóc. Không biết bao nhiêu năm, Lăng Thiên hai mắt đã chết lặng tại cái này vô tận chém giết bên trong ẩm ẩm có chút điên cuồng. Giết người vốn chính là việc điên cuồng, rất nhiều sát thủ tại sau khi giết người, sẽ chọn phát tiết đường tắt. Nhưng là Lăng Thiên không có phát tiết đường tắt, cũng không có phát tiết chiến đấu. Vẹn vẹn đứng đang nhìn một người dối ra sọ để cho mình chém giết. Nhưng là những người này đều là chính mình dưới chướng, cái kia cầu hận cùng cầu xin tha thứ áng mắt, để Lăng Thiên nội tâm khó chịu. Lăng Thiên lòng bàn tay thần kiếm đã biến mất, bởi vì cái này vô tận chém giết bên trong, đã bị rèn luyện không thấy. Lăng Thiên thì là khẽ vồ cái này thần kiếm theo bản năng huy động. Cái này vô tận chém giết bên trong... Lăng thiên hai mắt mặc dù chết lặng, nhưng là nắm thật chặt nắm đấm đối với trước mắt hung dữ muốn giết chính mình đánh tới. Lăng. Gào thét thanh âm truyền vang kinh khủng sát khí tràn ngập. Lăng thiên lúc đầu chết lặng hai mắt, lại hiện ra một vòng dữ tợn. Rống. Thế giới vỡ nát, Lăng thiên lần nữa trở về ý thức, nhưng là kinh khủng sát khí bảo lưu lại đến tràn ngập toàn bộ hỗn đồn. Vô số ma thần tài sát khí này bên trong rung động, vô số ma thần tài sát khí bên trong sợ hãi. Lăng thiên vẻn vẻn đứng ở chỗ đó, nhìn chăm chú đại đạo. Ngươi đây là cho ta tống cơ duyên sao? Vô số tối nguyệt chém giết để cho ta đối với mình nhục thân cùng năng lượng càng thêm hoàn mỹ nắm giữ. Đại đạo chi nhắn thì là tiếp tục nói ra. Rất tốt, vậy cái này đâu? Lời nói rơi xuống, vận mệnh trường hà xuất hiện lần nữa. Lăng Thiên không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị quét sạch đi vào. Không phải Lăng Thiên không thể ngăn cản, mà là Lăng Thiên muốn tiếp nhận kiếp nạn này. Không chỉ có những kiếp nạn này, sẽ để cho Lăng Thiên tâm cảnh viên mãn càng là sẽ để cho Lăng Thiên càng phát khống chế chính mình vĩnh sinh đại đạo đi càng xa vận mệnh trường hà quét sạch, Lăng Thiên lần nữa tiến vào một cái sống nhau thế giới. Vẫn như cũ là giết chóc, nhưng là lần này Lăng Thiên đối mặt không phải là của mình dưới trướng, đối mặt kinh người là nữ nhân của mình. Lăng Thiên hai mắt hiện ra một vòng phẫn nộ, nhưng khi nữ nhân của mình hung tợn giết tới thời điểm, Lăng Thiên ngược lại nhớ tới một cái tiết mục đặc biệt. Nhẹ nhàng một hồi, cái kia không có năng lực phản kháng chút nào nữ nhân bị trói buộc, Sau đó toàn thân bị trơn bóng, Lăng Thiên cười to. Rất tốt, vậy liền để giết chóc biến thành song tu đi. Giữa lời nói, Lăng Thiên có thể cảm giác được đại đạo phấn nộ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 593 Siêu thoát chân lý hỗn chứng Đại đạo phấn nộ thật tốt giết chóc đại kiếp Ngạnh sinh sinh bị Lăng Thiên hóa thành mỹ nhân đại kiếp Lăng Thiên lần thứ hai trải qua kiếp nạn chính là chém giết vô số người Bây giờ lần nữa tiến vào thế giới này Đối mặt địch nhân không phải là ngày xưa dưới chứng Ngược lại là Lăng Thiên thân yêu thây tử Bất quá Lăng Thiên cũng sẽ không ngây ngốc dơ lên vũ khí đổ sát Lăng Thiên ngược lại chơi lên bá vương ngạnh thượng cung trò chơi. Từng bước từng bước nữ tử xuất hiện, không biết bao nhiêu thế giới nữ tử xuất hiện. Luôn luôn một nhóm xuất hiện, lại xuất hiện một nhóm khác. Lăng Thiên giết bao nhiêu người, hiện tại liền chơi bao nhiêu nữ nhân. Tốt, nếu như không phải đại đạo lửa dần tiêu đốt, Lăng Thiên đều muốn tiếp tục nữa. Lăng Thiên đứng tại trong hỗn độn Ngưng vận mệnh trường hà bên trong đại đạo chi nhắn, hiện ra một vòng mỉm cười. Đại đạo tắc là vô cùng phấn nộ, sát ý tràn ngập. Lăng thiên cảm giác mình lần nữa bị rèn luyện năng lượng đối với nhục thân cùng nguyên thần càng là có cấp độ sâu khống chế. Đừng tưởng rằng song tu là một loại rất tà ác sự tình kỳ thật song tu không chỉ là pháp lực âm dương tương hợp rèn luyện quá trình càng là nguyên thần giao hòa thể ngộ đại đạo Xèn luyện nguyên thần quá trình. Như thế cách làm để lăng thiên nguyên thần cùng pháp lực lần nữa xèn luyện. Đại đạo chi nhãn phẫn nộ, lập tức kinh khủng vận mệnh trường hà xuất hiện lần nữa. Đây cũng là một lần đại đạo kiếp nạn, cũng là lần thứ tư. Lần này, lăng thiên bị phong ấm ký ức, cũng phong ấm pháp lực mất đi hết thảy trở thành một người bình thường nhưng là người bình thường này đối mặt đại nhân lại là đã từng dưới trướng như vậy cực đoan chinh lịch, để bị phong ấm ký ức lăng thiên hiện ra xỉ nhục cũng không biết có phải hay không nổi tâm phẫn nộ vẹn vẹn mấy năm lăng thiên liền đánh vỡ kiếp này khó lập tức đại đạo hạ xuống lần thứ năm kiếp nạn lăng thiên đối với cái này cười lạnh không chút nào cùng một chỗ. Lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, Lăng Thiên nhẹ nhóm vượt qua, lần nữa nhìn về phía đại đạo chi nhãn, trong ánh mắt hiện ra thâm thúy. Không thể không nói đối với những người khác tới nói, những kiếp nạn này đều là chí mạng. Nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói, hoàn toàn chính là một loại hồi ức, Lăng Thiên vốn chính là từ một người bình thường từng bước một đi đến hiện tại. Loại này mất đi ý ước, mất đi thực lực, hoàn toàn chính là một loại trò chơi. Lăng thiên trước kia liền dựa vào luân hồi, liền trải qua những thứ này. Chủ yếu liền để cho chính mình phù phiếm lực lượng củng cố đứng lên. Thậm chí Lăng thiên còn đã từng từng tiến vào bàn cổ chi mới diễn hóa vĩnh sinh thế giới. Đại Đạo chi nhắn hiện ra một vòng dữ tợn gào thét nhìn chăm chú Lăng thiên. Chính loại đại kiếp. Lăng Thiên vậy mà nhẹ nhóm qua phía trước bát kiếp, Đại Đạo Chi Nhãn gào thét. Phía dưới cái này một cái đại kiếp vượt qua, ngươi chính là Đại Đạo Cường giả, từ đó không nhận hỗn đồn khống chế. Tự do xuất nhập mặt khác hỗn đồn cũng coi là vòng tròn bên trong khác loại. Lăng Thiên nghe vậy không hiểu hỏi thăm. Bàn cổ không phải cũng là Đại Đạo Cường giả sao? Đại Đạo Chi Nhãn cũng không hạn phiền chán. Ngược lại giải thích nói, bàn cổ là siêu thoát giả hình chiếu hóa thân, xuất thế chính là đại đạo nhất trọng thiên. Nhưng là cái này đại đạo nhất trọng thiên là vòng tròn ban cho, muốn siêu thoát hỗn đồn, liền cần chính hắn tiến hành cố gắng. Nhưng là rất nhiều trong hỗn đồn bàn cổ, xuất thế chính là cường đại như thế, không có đối thủ, liền đang bị nhốt ở trong hỗn đồn có chút siêu thoát ra, nhưng là tiến vào mặt khác hỗn độn cũng khó có thể còn sống. Mà bằng vào thực lực của mình tiến vào đại đạo chi cảnh, ngươi thật đúng là vòng tròn bên trong cái thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể vượt qua cuối cùng một kiếp, bộ dạng này ngươi siêu thoát ra, ta cũng sẽ thu hoạch được vòng tròn khen thưởng. Đại đạo chi nhãn nói rất nhiều, một kiếp từ ban đầu phẫn nộ, hóa thành tán thưởng. Có lẽ đây thật là một loại trở mong đi. Nếu như Lăng Thiên siêu thoát vòng tròn, cái kia cái này hỗn độn tuyệt đối sẽ thu hoạch được vô thượng tăng phúc. Lăng Thiên cười khẽ, nhẹ gật đầu. Vậy thì tới đi. Giữa lời nói, vận mệnh Trường Hà đã hiện ra. Kinh khủng Trường Hà bao khỏa cách này Lăng Thiên, để Lăng Thiên trầm luôn tại vận mệnh này bên trong. Giờ khắc này, Lăng Thiên tiến vào một cái thế giới hắc ám. Không có âm thanh, không có lời nói, vẹn vẹn còn lại lăng thiên tư tưởng của mình thậm chí nội tâm của mình lời nói đều bị phong bế. Không cảm giác bị phong ấn, nội tâm cũng bị phong bế, vẹn vẹn còn lại ý chí của mình tại suy nghĩ. Lăng thiên đem trải nghiệm vô tận cô độc, vô tận tịch mịch. Nếu như vẹn vẹn hắc ám, lăng thiên hoàn toàn có thể tiến hành tu luyện dù sao bế quan ức vạn năm tu luyện rất bình thường thậm chí lăng thiên còn có thể lựa chọn đi ngủ tiến vào lăng thiên thực lực này ngủ một giấc đều có thể tiếp tục ức vạn năm đáng tiếc nắm giữ không được nhục thân của mình chính mình hết thảy đều bị tước đoạt vẹn vẹn còn lại ý thức của mình còn biết chính mình hết thảy còn lại đều không có bất luận cái gì suy nghĩ lăng thiên chỉ có thể hồi ức hồi ức quá khứ của mình Quá khứ kinh lịch tất cả mọi chuyện, luôn luôn có chút đặc thù trải nghiệm. Lăng Thiên không biết hồi ức bao nhiêu lần, muốn ngủ say, ý thức lại ngủ say không được. Bất quá hồi ức đằng sau, Lăng Thiên lại phát hiện trí nhớ của mình cũng đang không ngừng biến mất. Lăng Thiên không phải là như thế tự tin cái này hoàn toàn chính là biến mất hết thảy. Đây là một loại tuyệt vọng sợ hãi, Lăng Thiên lâm vào hắc ám, hồi ức cũng bị kết thúc. Lăng thiên không biết mình là khoảng chừng cái này đoán chừng trong bóng tối ngừng chân. Đi không được, không động được, vẹn vẹn đứng như vậy. Không biết đứng bao nhiêu năm, lăng thiên vẹn vẹn còn lại một tia ý thức, còn lại ý thức đều trong hắc ám làm hao mòn. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện ra. Lăng thiên ý chí lại ẩm ẩm lắc lư ký ức khôi phục, ngũ giác khôi phục, hết thảy đều khôi phục. Lăng thiên ý chí bộc phát cực hạn quang mang ở trong nguyên thần lập lòi. Thư giả, những này đều viết đều là thư giả. Thì ra là thế, cái này hỗn độn là giả, cái này nhục thân cũng là thư giả, cái này nguyên thần cũng là thư giả. Ý chí của ta mới là thật, thì ra là thế, đây chính là siêu thoát sao? Lăng thiên có chút minh ngộ, biết được cái gì mới là siêu thoát, đây chính là siêu thoát vận mệnh trường hà chảy xuôi đại đạo chi nhãn ầm ầm nói ngươi thông qua được ngươi càng là lính ngộ siêu thoát chân lý xem ra ngươi thật có cơ hội siêu thoát không chỉ có siêu thoát cái này hỗn độn càng là siêu thoát cái vòng này ngươi bây giờ lựa chọn tiếp tục tại cái này hỗn độn hay là lựa chọn chính mình tiến vào mặt khác hỗn độn lăng thiên nói tự nhiên tại cách này hỗn độn bàn cổ gia hỏa kia ta còn không có giải quyết đại đạo chi nhãn cười khẽ đã như vậy vậy ngươi liền cần đang tu luyện ngươi mặc dù đã lính ngộ siêu thoát chân lý nhưng là ngươi vẫn như cũ là đại đạo nhất trọng thiên so sánh hiện tại đã tiến vào đại đạo nhị trọng thiên bàn cổ vẫn còn có chút trinh lịch Bất quá ngươi có thể lựa chọn tiến vào mặt khác hỗn đồn, ta có thể giúp ngươi lựa chọn mà một cây vừa mới mở hỗn đồn cũng có thể lựa chọn đã sắp hủy diệt hỗn đồn. Chỗ nào, ngươi bằng vào đại đạo nhất trọng thiên có thể cướp đoạt vô số tài nguyên. Lăng thiên cười lạnh. Bản tỏa sẽ không sợ sợ khiêu chiến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 5.94 Khai thiên đại kiếp. Trong hỗn độn, một loại ngưng trọng túc sát hiện ra. Lăng Thiên đi tới, hai mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Thôi diễn, đây là có chuyện gì? Đã thấy trong hỗn độn, lúc đầu có chút tối tăm mờ mịt, hào quang đã không thấy, vẹn vẹn còn lại màu sắc đen nhánh nhẹ nhàng nắm lên hốn đồn chi khí, liền phát hiện hốn đồn chi khí đã tràn ngập sát khí. Thôi diễn nói, tôn thượng, ngươi lần nữa đổ kiếp, hít thải kinh lịch chính cách trục tỷ nguyên hồi, hiện tại hốn đồn đã tiến vào cuối cùng. lộn xộn ma thần cũng trong đoạn thời gian này tử vong vô số, bởi vậy sát khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, để tất cả hốn đồn ma thần đều điên cuồng. lăng thiên nghe vậy tâm thần khẽ động trong hỗn đồn đại khái đã hiện ra ở trong lòng tiến vào đại đạo chi cảnh cũng có thể kết nối đại đạo thu hoạch được mình muốn biết đến sự tình bây giờ hỗn đồn chính như thôi diễn ma thần lời nói đã tiến vào cuối cùng vô số lộn xộn ma thần chết đi để trong này tràn ngập sát khí cũng làm cho những cái kia chi nhánh ma thần cùng bản nguyên ma thần điên cuồng chém giết đây coi như là trong hỗn đồn sau cùng đại kiếp, lăng thiên nhìn chăm chú cách này mênh mông hỗn độn, đại kiếp nạn chính là đại kỳ ngộ. nếu như tài sát khí bên trong thoát khỏi chính mình giết chóc, tiềm lực liền sẽ tăng nhiều, có tiến vào đại đạo chi cảnh khả năng. lăng thiên thản nhiên nói thôi diễn ma thần đi theo. bây giờ thôi diễn ma thần cũng nhận sát khí ăn mòn, bất quá lăng thiên khí tức chấn áp, để thôi diễn ma thần thành thành thật thật. Bất quá lăng thiên đắc ở nói đại kiếp nạn chính là đại kỳ ngộ, một khi vượt qua lần này đại kiếp tiềm lực tăng cường, liền có tiến vào đại đạo chỉ có thể nổi tỉnh Chính như hậu thế hồng hoang mang kiệt, rất nhiều tu sĩ đều là nhượng bộ, nhưng là bọn hắn không biết tu hành vốn chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa đi chuyển nghịch thiên thiên địa đại kiếp chính là nhằm vào bọn họ những tu sĩ này coi như bọn hắn ngồi trong nhà cũng sẽ có tai ác giáng lâm. Tương phản tại đại kiếp thời điểm chủ động vào cuộc, không chỉ có thể chiếm tiên cơ cắt có thể cướp đoạt người khác kỳ ngộ. Như hậu thế tam tộc đại chiến thành toàn hồng quân để hắn một bước lên trời trở thành thiên địa bên trong nhất trí cao tồn tại. Mà vu yêu đại kiếp cũng làm cho mặt khác đại năng thành tựu thánh nhân tôn vị. Hiện tại hỗn đồn đại kiếp, dựa theo thời gian diễn toán cũng coi là cuối cùng bàn cổ khai thiên mở màn dựa theo phát triển hỗn đồn ma thần đại bộ phận đều sẽ chết ở trong tay bàn cổ sau đó mất đi ma thần chi thể rơi xuống hồng hoang trở thành một cái tiên thiên ma thần bất quá bây giờ trong hỗn đồn hỗn đồn ma thần bị lăng thiên giết quá nhiều dương mi cũng bị lăng thiên cho phản sát lấy đại đạo chi huyết cùng nhục thân đem dương mi nguyên thần phong ấm ở trong dương liễu thủ cũng không biết hắn có thể hay không đào tẩu lăng thiên trong lòng suy nghĩ hai mắt tràn ngập một vòng nhật nguyệt quang mang, tựa như nhìn thấu hỗn độn. trong hỗn độn, hỗn độn ma thần chém rít, tựa như ảnh hưởng ngủ say bàn cổ. rống, nương theo gào thép, hỗn độn châu trong hồi hiện ra to lớn phủ quang. phủ quang quét ngang, vô số ma thần tại cách này phủ quang bên trong vẫn lạc, có là chính mình hồn phi phách tán, có chút thì là còn lại một chút tàn hồn. Thôi diễn ma thần chịu đựng trong lòng sát khí, nói. Tôn thượng Khai thiên đại kiếp cũng bắt đầu sao? Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Bắt đầu, không nghĩ tới độ kiếp vậy mà hao tốn nhiều năm như vậy. Nhưng là hiện tại chém giết đã xuất hiện không thiếu niên, bàn cổ hiện tại chém giết cũng bất quá là biết công phu liền kết thúc. Có lẽ lần này khai thiên bàn cổ thật sự có thể thành công ma ta thì là gián tiếp trợ giúp bàn cổ Thật là có chút khó chịu Ánh mắt rơi xuống bàn cổ nơi này cũng dẫn tới bàn cổ ánh mắt Hai người liếc nhau nhưng không có bất kỳ lời nói nào Nhưng là hai người đều biết tiến vào đại đạo chi cảnh hết thảy đều rõ ràng Bàn cổ chém giết một cái ma thần nói Loại cuộc diện này đã hoàn mỹ vậy thì bắt đầu đi để cho ta bàn cổ khai thiên tích địa, kết thúc cái này hỗn độn, tiến vào một cái mới thế giới hoàn mỹ. Bàn cổ dựa vào thực lực của mình tiến vào đại đạo nhị trọng thiên, cũng từ đại đạo chỗ nào biết được chính mình hết thảy. Bàn cổ biết được mặt khác trong hỗn độn sự tích, những cái kia khai thiên đằng sau, liền sẽ vẫn lạc bàn cổ, đều là những cái kia ngơ ngơ ngắc ngắc không biết mình tu vi là cái gì tồn tại. Vì vậy, bàn cổ tự tin Mình tuyệt đối có thể khai thiên địch nổi. Mà lại hỗn đồn ma thần đã giảm bớt nhiều như vậy, điều kiện của mình cũng coi là hoàn mỹ. Mà lại coi như biết được chính mình sẽ vẫn lạc, nhưng là bàn cổ cũng sẽ liều mạng một lần. Rống! Nương theo bàn cổ gầm thét to lớn phủ quang rơi xuống trong hỗn đồn. Trong hỗn đồn tất cả ma thần đều nhìn về phía bàn cổ, trong lòng bọn họ không hiểu cảm thấy một cố khó chịu lập tức trong lòng bọn họ truyền vang một loại tín niệm. Bọn hắn biết khai thiên đại kiếp cũng bắt đầu bàn cổ chính là đại kiếp chủ sừng, hắn khai thiên chứng đạo nếu như thành công, cái kia toàn bộ hỗn độn đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn thần ma đem không nơi sống yên ổn. Nhất là trong lòng bọn họ có đạo thanh âm đang nhẹ nhàng dụ hoặc bọn hắn. Giết bàn cổ, bọn hắn liền có thể tiến vào đại đạo chi cảnh, hợp lực giết bọn hắn, bọn hắn chính là mạnh nhất Vốn là bị sát khí ăn mòn, có chút thần trí không rõ bọn hắn, hiện tại càng là điên cuồng lên Giết, giết, giết chết bàn cổ Chúng ta là giết, chúng ta giết bàn cổ, chúng ta chính là đại đạo cường giả Lăng thiên nhìn xem cái kia sắp hiện ra chém giết, nói Từ đó hỗn độn ma thần liền không có. Thôi Diễn ma thần nghi vấn, nói: "Chẳng lẽ Tôn thượng cũng muốn bỏ qua hỗn độn chi thể sao?" Lăng Thiên cười lạnh, "Không phải, lần này khai thiên, bàn cổ không có chút nào ngoài ý muốn hẳn là thành công, không cần chính mình diễn hóa hồng hoang. Hắn cần làm chính là cùng bản tọa cùng một chỗ tiến vào một cái khác hỗn độn, tiến hành sau cùng chém giết." hai chúng ta vẹn vẹn có một cách còn sống, mà cách này trong hỗn đồn các ngươi có lẽ vẹn vẹn các ngươi có thể còn sống, nhưng là trong hỗn đồn tràn ngập sát khí, các ngươi nếu như không muốn biến thành tên điên thì sẽ không thể tu luyện. như vậy theo ta tiến về mặt khác hỗn đồn đi. từ khi cách này hỗn đồn liền không có hỗn đồn ma thần. thôi diễn ma thần nghe vậy im lặng gật đầu. Hiện tại hắn đã chưa từng tu luyện, dù sao phun ra nuốt vào hỗn đổn chi khí, đó chính là muốn chết. Trong đó tràn ngập sát khí, sẽ để cho hắn điên cuồng. Đột nhiên, một cái tang thương ma thần đi tới, hai đầu gối quỳ gối lăng thiên trước, nói ra. Bái kiến lăng thiên các bên dưới. Lăng thiên nhìn chăm chú lão nhân này kỳ quái nói ra. Làm sao ngươi tới nơi này, chẳng lẽ muốn lấy đầu của ta? Lão nhân cười khẽ. Tự nhiên không phải, đại kiếp đã bắt đầu, ta cố gắng ngăn cản nội tâm sát cơ, nhưng là sát cơ đến từ đại đạo, khó mà siêu thoát. Hy vọng lăng thiên các bên dưới giúp ta một chút, ta nguyện ý hiểu trung các hạ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Chương 595. Binh chi ma thần. Trong hỗn độn, ma thần hiểu chung, để Lăng Thiên hiện ra một vòng mỉm cười. Lăng Thiên nói: "Ngươi rất có ý tứ, bất quá bản tọa tại sao phải giúp giúp ngươi?" Trong hỗn độn, có thể bị Lăng Thiên nhìn chúng hỗn độn ma thần ít càng thêm ít trước mắt ma thần đây tính toán là cái gì? Bất quá lão nhân kia hít sâu một hơi, nói ra tích ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta không phải phổ thông ma thần, ta là binh chi ma thần, khống chế binh biết đến, có thể diễn hóa bất kỳ binh khí gì, càng là không thể kém hốn đốn trí bảo. một khi ta tiến vào đại đạo chi cảnh, diễn hóa binh khí, thậm chí siêu việt hốn đốn trí bảo, ta nguyện ý trở thành chủ nhân binh khí, vẹn vẹn thỉnh cầu chủ nhân phù hộ ta. lăng thiên nghe vậy, hiện ra một vòng mỉm cười có ý tứ binh chi ma thần diễn hóa thần binh bản tỏa thật đúng là động tâm nói đến một cái có thể không ngừng trưởng thành đến binh khí lăng thiên tự nhiên thích còn hồn đốn trí bảo có lẽ rất cường đại nhưng là hồn đốn trí bảo không thể tăng cường coi như có thể tăng cường cũng cần thôn phệ mặt khác hồn đốn trí bảo cũng không biết suy yếu thôn phệ mấy cái vì vậy Lăng thiên thu phục một cách binh chi ma thần chỉ cần chính hắn cường đại lên, vũ khí cũng liền càng thêm cường đại. Lăng thiên tay áo hất lên kinh khủng vĩnh sinh khí tức xuất hiện bao khỏa cái này binh chi ma thần để nó thể nội sát khí thanh trừ. Binh chi ma thần khôi phục cung kính đứng ở chỗ đó, nói. Đa tạ chủ nhân. Lập tức quang mang lập lòe, liền hiện ra một thanh phong cách cổ xưa thần kiếm. Lăng thiên bắt lấy thần kiếm có thể cảm giác cái này thần binh không kém cõi hỗn đồn chí bảo. Một khi binh chi ma thần tăng cường cái kia thần kiếm liền có thể không ngừng tăng cường. Lăng thiên nhìn chăm chú thần kiếm đang nhìn hướng nơi xa không ngừng vẫn lạc ma thần, nói. Sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Liền xem như hỗn đồn ma thần cũng là như thế, tại sinh mệnh trước mặt lựa chọn sống tồn. Cái kia cái gọi là cao quý thì là buông xuống, xem ra muốn tuân thủ chính mình cao quý, vậy liền cần càng mạnh. Muốn bảo vệ mình sinh mệnh, vậy liền cần vô địch. Lăng thiên thản nhiên nói, lập tức đi hướng trong hỗn đồn. Chầm rãi đi vào trong hỗn đồn tâm, nương theo bàn cổ khai thiên, sát khí càng ngày càng kinh khủng, những này ma thần càng ngày càng điên cuồng. Thẳng hướng trung tâm bàn cổ, lăng thiên thì lại nhấc lên thần kiếm, sau đó nói ra. Chính ngươi hóa binh, đi thể nghiệm thôi diễn lần này hỗn độn đại kiếp đáng sợ, có lẽ ngươi sẽ thủ thương, nhưng là có bản tỏa bảo hộ, ngươi sẽ không tử vong. Nếu như ngươi vượt qua lần này đại kiếp, liền xem như tu vi lùi lại đối với các ngươi tới nói cũng là một loại thoát biến. Đây là các ngươi đánh vỡ tự thân hạn chế. Siêu thoát hiện tại đường tắt. Giữa lời nói, Thần Kiếm đã hóa thành binh chi ma thần, nói: "Chủ nhân, ta hiểu được." Lập tức binh chi ma thần xông vào trong đại kiếp, thôi diễn ma thần cũng là kiên định ánh mắt này, chậm rãi đi vào trong đại kiếp. Thế giới thu thì là nói ra: "Chủ nhân, ta muốn tham dự sao?" "Ngươi không cần, ngươi là hỗn độn linh căn, vốn là sẽ không bị sát khí xâm lấn." So sánh những này, ngươi chẳng lựa chọn ở trong hỗn độn cảm ứng những cái kia sụt đổ linh căn, lựa chọn thôn phệ. Lăng Thiên nói ra. Thế giới thủ cũng rời đi, Lăng Thiên thì là lấy vĩnh sinh đại đạo bảo vệ bọn hắn không bị chém giết. Bất quá nhìn xem vô số ma thần thẳng hướng bàn cổ sát khí, nhưng là bàn cổ không sợ chút nào, dơ lên đã buông xuống bàn cổ phủ tiếp tục mở thiên khai trời tích địa phương. Hiển nhiên cách này còn sót lại ma thần, không bị đang để trong lòng. Bàn cổ chậm rãi chém ra vài diều, mỗi một diều đều là tại trong năm tháng dài đằng đẵng tổng kết, tràn ngập vô tận đạo vận. Bất quá ma thần đến, để bàn cổ dừng lại tiếp tục mở trời diều quay người chém về phía ma thần. Oanh! Ma thần trong nháy mắt bảo tạc, trong nháy mắt biến mất vô ảnh không tự động. Có vi thứ nhất. Sau đó không ngừng có ma thần dếp ra đến, nhưng là bàn cổ đối diện với mấy cái này ma thần, vẻn vẹn một cái lực phách hoa sơn, vô số vây công ma thần phi hôi yên diệt. Dếp tử ma thần, ngược lại tiếp tục mở trời tích địa, bộ dạng này tựa như là từng cái thành thành khẩn khẩn người làm việc. Bất quá ma thần vẫn như cũ đánh tới, lúc này những này ma thần đã không có lý trí. Đây là đại đạo cho bàn cổ khảo nghiệm, cũng là cho hỗn độn ma thần khảo nghiệm. Lăng thiên nhìn trăm chú đầy trời máu tươi, đã để đen kịp hỗn độn hóa thành huyết sắc. Nhưng là vô số ma thần vẫn như cũ không sợ chết vây công bàn cổ, nhưng là cái kia tràn ngập huyết tinh hai mắt, luôn luôn mang theo một vòng bi. Không sai, chính là bi. Tại cái này đại đạo trước mặt, những này ở đời sau vô số người rung động ma thần, Lại tựa như một con kiến hôi, một cách không thể thoát khỏi khống chế sâu kiến Thần ma tới càng ngày càng nhiều càng ngày càng cường đại Cơ hồ trong hỗn đồn tất cả ma thần đều tới trước Thậm chí những cái kia đã từng dung nhập hỗn đồn thần ma cũng bay tới Những này sáng thế hỗn đồn bên trong cường giả cũng tại sát cơ phía dưới điên cuồng Thời gian dần trôi qua dết chốc, bàn cổ dưới chân hiện ra một vòng màu xanh Chính là hỗn đồn thanh liên Lăng Thiên nhìn về phía hỗn đồn thanh liên, ánh mắt hiện ra một vòng thăm dò. Lăng Thiên nếu như lựa chọn siêu thoát tuyệt đối sẽ tiến vào một cách vừa mới xuất hiện hỗn đồn, sau đó tìm tới một đóa hỗn đồn thanh liên. Hỗn đồn thanh liên quá nhiều công hiệu tỷ như hiện tại có thể thôn phệ hỗn đồn chi khí để trong đó sát khí bài xích trừ bỏ. Bàn cổ hiện tại đứng ở phía trên chính là vô địch. Có phòng ngự hỗn đồn thanh liên, công kích bàn cổ phủ, bàn cổ liền tựa như bật hắc một dạng, mặt khắc ma thần căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Bàn cổ một mặt khai thiên, một mặt chém giết những này ma thần. Hung tàn một màn, để lăng thiên nhìn ra bàn cổ hết thảy, chí ít hiện tại lăng thiên nhìn ra bàn cổ danh giới cuối cùng. Rốt cuộc có một cái tồn tại cường đại rơi xuống bàn cổ trên thân, đây là một con khỉ con một cách toàn thân màu hỗn độn con khỉ, lăng thiên nhìn chăm chú con khỉ này cũng là yên lặng thất sắc. chi nhánh ma thần lại là chi nhánh ma thần, không nghĩ tới một cách chi nhánh ma thần còn mạnh mẽ hơn bản nguyên ma thần. nhìn kỹ liền phát hiện đây là nắm giữ chiến chi đại đạo hỗn độn viên hầu cũng chính là bất hủ đại đạo chi nhánh. không nghĩ tới con khỉ này đã vậy còn quá cường đại. Không hổ là hậu thế hóa thành hỗn đồn tứ hầu tồn tại. Bất quá bàn cổ ánh mắt ngưng tụ, sau đó một búa rơi xuống con khỉ này trong nháy mắt tử vong. Ba thần chi huyết nhuộm đỏ toàn bộ hỗn đồn, vô số cường đại đến cực điểm hỗn đồn thần ma như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chịu chết, chết cũng của bọn họ để bàn cổ thở hồng hộc, ngay cả dưới chân hắn hỗn đồn thanh liên đều xuất hiện một tia tì vết đương nhiên cũng có chút ma thần còn sống sót tỷ như lăng thiên dưới chân một cái con run cái này con run lại là gỗ mục đại đạo loại đại đạo này tại ba ngàn đại đạo bài vị cuối cùng là một loại đại biểu ngu dốt đại đạo đây chính là hậu thế hồng quân hắn nhìn thấy lăng thiên đứng ở chỗ này run lẩy bẩy tìm kiếm che chở lăng thiên cười lạnh lập tức chân to một thể cái này buồn nôn con run chính mình bay về phía xa xa bàn cổ. Đừng! Cầu xin tha thứ ngữ, không có dẫn tới bàn cổ chú ý. Bàn cổ vẹn vẹn một búa rơi xuống trong nháy mắt cái này con run bị đánh thành vô số mảnh vỡ, linh hồn của nó lại may mắn không có bị chính diện bổ tới, hoàn chỉnh bảo lưu lại chính mình nguyên thần. Nhưng là gỗ mục đại đạo chính là gỗ mục đại đạo nguyên thần tồn tại cũng có thể tu luyện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chấm o giờ gờ. Chương 596. Bàn cổ khai thiên. Thời gian trôi qua, hỗn độn ma thần vẫn lạc cũng không xây xích gì nhiều. Hồng hoang cũng hiện ra từng tia vết tích. Bàn cổ tựa như không có một chút thương thế một dạng. Khí tức kinh khủng nương theo phủ quang rơi xuống. Oanh. Thương thiên bị mở ra, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, địa hỏa phong thủy. Đối với những này, Lăng Thiên đã ở mở qua một lần trời, tự nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn xem cái kia đầy trời huyết sắc, cùng vậy thì khắc huyết sắc đại đạo chi huyết. Đại đạo chi huyết cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt, vì vậy, hội tụ trong này trôi nổi bàn cổ cũng không có tới kịp lấy đi, bất quá càng nhiều hẳn là mất đi tạo hóa ngọc điệp, muốn những này đại đạo chi huyết cũng vô hiệu. Lăng Thiên tay áo hất lên, những bản nguyên ma thần kia đại đạo chi huyết bị lấy đi, còn sót lại những cái kia chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết cùng lộn xộn ma thần đại đạo chi huyết, Lăng Thiên căn bản không quan tâm, nhìn chăm chú những này lấy đi đại đạo chi huyết chính mình dung nhập trong cơ thể mình tạo hóa ngọc điệp bên trong, tạo hóa ngọc điệp thôn phệ trong đó đại đạo càng là rèn luyện đại đạo chi huyết năng lượng ẩm chứa. Loại năng lượng này có thể tăng cường ma thần chi thể. Không nói đến những này, Lăng Thiên trong ánh mắt đã thấy bàn cổ tại không có ngăn cản đằng sau, đối mặt trước mắt Thương Thiên đã hiện ra rủ dị hưng phấn hồng hoang đắc mở đáng tiếc thương thiên cùng đại đạo vẫn như cũ là tối tâm mờ mịt trong đó địa hỏa phong thủy tại tàn phá bừa bãi hỗn độn chi khí càng là tại chảy ngược bàn cổ sống to hỗn độn thanh liên chấn hỗn độn thanh liên bị bàn cổ ném ra nhưng là hỗn độn thanh liên ẩn ẩn đua tiếng muốn phản kháng bàn cổ không muốn vào nhập cách này trong hồng hoang bàn cổ kinh ngạc nói Ngươi vì sao như vậy? Trong lời nói đã thấy Hỗn Độn Thanh Liên mang theo tức giận, truyền đến năng lượng kinh khủng trùng kích bàn cổ. Cái gì? Bàn cổ kinh hô, Hỗn Độn Thanh Liên vậy mà phàm là hắn. Lập tức giận dữ, dù sao bàn cổ tại vô tần chém giết từ trọng cũng có chút điên cuồng. Thẹn quá thành giận bàn cổ, chính mình dơ lên bàn cổ phủ, liền hướng về phía Hỗn Độn Thanh Liên chém tới. Oanh hai đại hỗn đồn trí bảo va chạm, cái này hỗn đồn tông kích mạnh nhất trí bảo cùng hỗn đồn phòng ngự mạnh nhất trí bảo va chạm trong nháy mắt để cả hai vỡ nát. hỗn đồn thanh liên phát ra sau cùng lửa giận, sau đó tứ tán tiến vào cái này trong hồng hoang. bất quá cái kia bản nguyên thì là bị một đạo quang mang dẫn sắt bay đến lăng thiên nơi này. bàn cổ phủ cũng trong nháy mắt phân giải hóa thành một hình, một cờ, một chun. Bàn cổ nhìn chăm chú cái này ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo, cầm thét. Đây là cái gì rác rưởi, còn có cái gì dùng. Lập tức nhìn xem Hỗn Độn Thanh Liên bản nguyên, nương theo Hỗn Độn Thanh Liên dễ bay về phía Lăng Thiên nơi này. Lăng Thiên cười lạnh. Ngươi ngỡ ngẩn sao? Hồng Hoang Thiên Sơ Khai, cái kia áp lực kinh khủng, liền xem như đại đạo cường giả cũng khó có thể tiếp nhận, Hỗn Độn Thanh Liên tiến vào bên trong. Liền sẽ tiếp nhận thiên địa áp lực, sẽ tự mình vỡ nát. Tiến vào là chết, không vào đi còn bị ngươi xử lý. Xem ra hỗn độn thanh liên hiện tại rất hối hận, sớm biết không tuyển chọn ngươi trở thành chủ nhân nhà máy. Bàn cổ nghe vậy, có chút sự gì. Nhìn xem cái kia sắp dung hòa thiên địa, chính mình xông đi vào. Kết chi? Kết chi? Mới vừa tiến vào trong hồng hoang bàn cổ thế mới biết hiểu đây là kinh khủng bậc nào áp lực. Vừa rồi chính mình để hỗn độn thanh liên chịu chết trách không được quá sẽ phản phệ chính mình. Bàn cổ có chút hối hận nhưng là hỗn độn thanh liên đắc phân liệt bản nguyên thì là rơi xuống lăng thiên nơi này. Lập tức bàn cổ nhìn về phía ba kiện tiên tiên trí bảo nhẹ nhàng một chiêu quả thật làm cho đưa tới ba kiện trí bảo sau đó nói đã thấy thái cực đồ vạch ra một đạo kim kiều đỉnh trụ địa thủy phong hỏa, bàn cổ phiên hóa thành thiên trụ, miễn cứng ngăn cản thiên địa dung hòa. lập tức hỗn đồn châu thì đỉnh trụ thời không. lăng thiên nhìn chăm chú trước mắt hỗn đồn thanh liên lắc đầu. thật tốt hỗn đồn trí bảo lại bị bàn cổ tên phá của này cho phân giải. nhìn xem hóa thành rất nhiều bảo vật hỗn đồn thanh liên, lăng thiên vẫn còn có chút thịt đau bất quá hỗn đồn thanh liên bản nguyên cùng dễ tại lăng thiên nơi này mặc dù có chút suy yếu nhưng là cũng coi là sống tiếp được về phần bàn cổ phủ càng là không may cùng hỗn đồn thanh liên va chạm hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương nhất là bàn cổ phủ không có vận tốt như vậy hóa thành ba kiện tiên thiên chí bảo về phần diều hồn còn bị bàn cổ cho kéo vào trong hồng hoang Giờ khắc này bàn cổ bất đắc dĩ lựa chọn chính mình chống trời Dù sao bàn cổ phiên căn bản không đủ trèo chống thiên địa này Bàn cổ khí tức kinh khủng bộc phát để thiên địa không ngừng tách rời Cũng may hiện tại bàn cổ so hậu thế cường đại Hơn nữa còn không có trải qua ma thần tiêu hao Vì vậy chống trời rất nhẹ nhàng Bất quá bàn cổ nhìn chăm chú nhìn xem lớn như vậy hỗn độn gào thét đây là vì gì? Khai Thiên đằng sau làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bàn cổ không hiểu càng là mang theo phẫn nộ. Bàn cổ biết được Khai Thiên là sứ mạng của hắn, nhưng là cái này cùng trong tưởng tượng khác biệt. Hắn thể ngộ Khai Thiên bên trong lính ngộ, nhưng lại tổn thất hai hiện hỗn độn trí bảo, cái này khiến hắn có chút tức giận. Bất quá thiên địa này vậy mà muốn muốn khép kín một lần nữa diễn hóa hỗn độn, đây càng là để bàn cổ phẫn nộ. Lăng Thiên đi tới, nhìn chăm chú bàn cổ. Thiên địa tương hợp, đây vốn chính là định luật. đây mới là khai thiên lớn nhất khảo nghiệm, mở thế giới càng mạnh, thiên địa này càng nặng. nếu như thiên địa một lần nữa trở về hỗn độn, vậy liền cố gắng trèo chống đi. hoặc là ngươi tìm tới có thể ngăn cản thiên địa đồ vật. bàn cổ nghe vậy. Sắc mặt âm trầm cảm giác áp lực kinh khủng gào thét Thì ra là thế Vậy liền để ta lấy nhục thân trèo chống vùng thiên địa này đi Lăng thiên buồn cười ngồi tại hỗn đổn biên giới Nhìn chăm chú cái kia tàn giá chỉ tay cụt ma thần huyết Nhẹ nhàng một chiêu Các ngươi tải phấn hận sao Lăng thiên nhìn xem vô tận sát khí hội tụ, nương theo những này ma thần oán niệm hóa thành một đoàn bản nguyên, đây là vạn áp bản nguyên, cũng là hỗn độn ma thần tất cả áp niệm cùng oán khí. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này đoàn cực hạn áp niệm, rót vào một tia nguyên thần đầu nhập trong hồng hoang. Có lẽ, ngươi sẽ thay thế ta tiếp tục diễn hóa hồng hoang đi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Lăng thiên đối với xa xa huyết chỉ một chiêu Dung Đã thấy những ma thần kia huyết nhục trùng trùng điệp điệp xông vào trong hồng hoang đại đảo Những này huyết nhục xung nhập bàn cổ thì là hiện ra một vòng nhẹ nhóm Ma thần huyết thịt có thể ngăn cản thiên địa tương hợp Lăng thiên lắc đầu Không Đây bất quá là đại địa diễn hóa sinh cơ Gánh chịu thương thiên mà thôi Nhưng là chủ yếu vẫn là cần ngươi chống trời hy vọng ngươi tại chống trời bên trong hào hào thể ngộ thực lực của ngươi đi. nói đến đại đạo nói vậy ngươi tiến vào đại đạo nhị trọng thiên thực lực siêu việt ta. nhưng là ta nhìn ngươi hay là cái kia không biết vận dụng chính mình lực lượng ngơ ngẩn. quả nhiên điểm xuất phát quá cao cứ như vậy phế vật. bàn cổ nghe vậy kinh ngạc. cái gì? ta đắc phong ấm tu vi lại tu luyện từ đầu. Ta làm sao còn là cái kia không biết mình thực lực ngớ ngẩn. Ngươi quá càn dỡ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 597. Bàn cổ quyết định. Trong hỗn độn hồng hoang hiện ra. Bàn cổ đỉnh thiên lập địa lại gì thường phẫn nộ. Bàn cổ từ khi đụng phải Lăng Thiên, sau đó cùng Lăng Thiên giao chiến đằng sau mới phát hiện chính mình là cỡ nào vô tri. Chính mình hết thảy tới quá dễ dàng căn bản cũng không có kinh lịch gặp chắc trở. Vì vậy, Bàn cổ lựa chọn lại tu luyện từ đầu từ bỏ Bàn cổ phủ cùng hỗn độn thanh liên, dựa vào nắm đấm của mình diễn hóa đại đạo của chính mình. Càng là phong ấn tu vi của mình khống chế thực lực của mình. đáng tiếc lăng thiên hiện tại vẫn như cũ châm chọc, nói mình là một kẻ ngu ngốc. cách này khiến bàn cổ làm sao có thể nhịn? nếu như không phải hiện tại đỉnh thiên lập địa, bàn cổ đã sớm díp ra tới. lăng thiên lại là lắc đầu đối với cách này nói ra. ngươi quá gấp, ngươi ngơ ngẩn vẻn vẻn tâm của ngươi quá cấp thiết. ta đi vào một bước này. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu gặp chắc trở. Từ hèn mọn bên trong quật khởi từng bước một đi đến hôm nay. Kinh lịch vô số lần gặp chắc trở, vô số lần lịch luyện. Trong đó có chuyển thế trùng tu vô số lần tại kinh lịch đại đạo 9 lần khảo nghiệm mới trở thành hiện tại đại đạo nhất trọng thiên. Mà ngươi từ khi xuất thế chính là đại đạo nhất trọng thiên. Mà lại chính ngươi không có cảm giác nào, ngược lại ỉ lại hai đại trí bảo duy nhất nhận qua ngăn trở chính là tại ta chỗ này. Ngươi mặc dù hiểu, ngươi phong ấm tu vi, lại tu luyện từ đầu. Nhưng là ngươi bây giờ vẹn vẹn nắm giữ lực lượng của mình, nhưng không có đem lực lượng của mình hóa thành chính ngươi. Biết mình lực lượng là có ý tứ gì sao? Đó chính là ngươi từng giờ từng phút tu luyện qua tới lực lượng. Mà không phải cách này đại đạo giao phó ngươi lực lượng. Ta lúc đầu cho là ngươi lại tu luyện từ đầu, hoàn toàn chính là phế bỏ tu vi của mình, lại tu luyện từ đầu. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi bất quá là phong ấm tu luyện, sau đó lại tu luyện từ đầu mà thôi. Nhất là, ngươi không có trải qua đại đạo rèn luyện, nội tâm của ngươi quá yếu vẹn vẹn chém giết những này hỗn độn ma thần nội tâm của ngươi liền hiện ra như vậy khát máu một màn đủ loại ảnh hưởng phía dưới để cho ngươi đã mất đi hỗn độn thanh liên cùng bàn cổ phủ không thể không nói ngươi bây giờ có tư cách cùng ta đánh nhau nhưng là kết cục ngươi nhất định thất bại trong lời nói mang theo kiên định bàn cổ thì là lâm vào trầm mặc. Lăng thiên nói không sai, để bàn cổ nội tâm hiện ra một vòng rung động. Vẹn vẹn giết cỡ nào ma thần, nội tâm của mình liền nhận sát khí ảnh hưởng. Nhìn xem lăng thiên tại sát khí này hội tụ phía dưới, thần thái tự nhiên, đây chính là tâm cảnh cường hoành. Bàn cổ nội tâm hay là quá yếu, chịu không nổi đả kích một dạng. Không ở trong trầm mặt bộc phát, ngay tại trong trầm mặt hủy diệt. Thời khắc này bàn cổ... Hai mắt tơ máu tràn ngập, có chút hãi nhiên, ma khí càng là tại bàn cổ thể nổi hội tụ. Bàn cổ nổi tâm tại lăng thiên lời nói phía dưới, lại có chút nhập ma dấu hiệu. Lăng thiên càng là có chút thất vọng lắc đầu, loại tình huống này bàn cổ rất mạnh, nhưng là vẹn vẹn cường đại tại cao hơn lăng thiên nhất trọng thiên. Nếu như luận cảnh dưới cùng tâm cảnh, bàn cổ trinh liệt nhiều lắm. Hô! Hô! Bàn cổ hô hấp có nặng nề, hai tay chống lấy hồng hoang thương thiên, ánh mắt giữ tờn huyết quang lập lòe. Bàn cổ nhìn về phía lang thiên, nhưng nhìn về phía cách này nặng nề thương thiên, nói. Ta thật chẳng lẽ yếu như vậy sao? Không. Ta không nên yếu như vậy, ta là bàn cổ, bàn cổ. Mở hồng hoang là trách nhiệm của ta, nhưng tuyệt đối không phải ta mộ điệp. Không nên, không nên. Giờ phút này bàn cổ đang gầm thét, đang gào thét. Bất quá bàn cổ phát hiện chính mình dơ lên thương thiên làm sao nặng nề như vậy Nhất là hai tay của mình vậy mà tại run rẩy, Mệt mỏi, rất mệt mỏi Bàn cổ cảm giác bị mệt mỏi Nhưng là bàn cổ biết đây là nội tâm của hắn mệt mỏi Cái này thương thiên không phải hắn nâng không nổi đến Mà là nội tâm của hắn cảm giác nâng không nổi đến, cảm giác đây là một loại chuyện nhàm chán, không cần thiết kiên trì. Bàn cổ nội tâm dao động, hắn cảm giác mình không thể đủ trèo trống. Nương theo bàn cổ nội tâm dao động, thân thể của hắn cũng sinh ra biến hóa. Giờ khắc này, bàn cổ nhìn về phía lăng thiên, hắn phát hiện lăng thiên nói không sai, nội tâm của mình quá yếu đuối, chịu không được đả kích. Một chút sự tình cũng không có thể kiên trì. Bàn cổ bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cách gọi là phong ấn tu vi cũng bất quá là tại xác định mình có thể đánh bại đối phương tình huống dưới, lựa chọn phong ấn. Nhớ tới bàn cổ chính mình cũng có chút buồn cười, hắn kinh lịp hết thảy đều tại chính mình nắm chắc bên trong cũng khoảng chừng đối mặt lăng thiên thời điểm không may xuất hiện. Tại bàn cổ suy nghĩ bên trong, mình có thể thắng qua lăng thiên, nhưng là hắn thất bại. Cười khổ, bi thương. Thì ra là thế, ta chính là một tên hèn nhát, không dám khiêu chiến cực hạn. Ta không có siêu việt chính mình, ta muốn siêu việt chính mình. Bàn cổ gào thét Giờ khắc này, bàn cổ hai mắt huyết sắc chậm rãi biến mất, khôi phục thanh minh. Cái kia lắc lư hai tay lần nữa dứng đứng. Vô cùng kiên định. Bàn cổ nội tâm kiên định tựa như trưởng thành. Lăng thiên vẫn như cũ nhìn như vậy lấy bàn cổ. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi bàn cổ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiến hành một trận nhất định thắng lời giao đấu. Lăng thiên nhưng không có hứng thú. Lăng thiên muốn chính là một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Mà lại lăng thiên cũng không muốn hồng hoang dựa theo hậu thế phát triển hành tẩu. Lăng thiên rất muốn nhìn một chút tại không có bàn cổ diễn hóa hồng hoang, sẽ là một cái gì cuộc diện. Giờ phút này bàn cổ nhìn về phía lăng thiên cùng lăng thiên cái kia chờ mong chính mình mạnh lên ánh mắt, hiện ra một vòng cười khổ. Chỉ sợ đây chính là ngươi cường đại nguyên nhân đi, ngươi không e ngại khiêu chiến. Ngươi cho rằng khiêu chiến là một loại mạnh lên, mà ta thì là gia thích kẻ yếu, gia thích chính mình thắng lợi. Mà lại đối mặt quyết nhiên cường giả, ta thậm chí sẽ không phát huy ra toàn lực của mình. Ha <cười> ha! Thì ra là thế, đây chính là ta yếu nhất địa phương, cũng là nhược điểm của ta. Lăng thiên thì là nói ra. Ngươi biết liền tốt, ngươi tựa như là những cái kia phú nhị đại có phung phí vốn liếng, nhưng lại không có chính mình thành lập tài sản vốn liếng. Ngươi vẻn vẻn kẻ yếu, mê thất tại đã có tài nguyên kẻ yếu. Bất quá đây không phải lỗi của ngươi, ngươi bản tôn đã từng là siêu thoát giả, vì vậy các ngươi liền xem như hóa thân cũng là được trời ưu ái. Ôm ập khai thiên phủ, hỗn đồn thanh liên thai ngén tạo hóa ngọc điệp phủ trợ tu luyện, ngươi quá thuận lợi. Bàn cổ nghe vậy, nói. Ha <cười> ha, ta hiểu được, lực lượng của ta không phải thuộc về mình, mà là thuộc về bản tôn quà tặng, hoặc là bám vào bản tôn cường đại phía dưới. Nhất là bản tôn sau khi tử vong, chúng ta mặc dù còn có lực lượng, nhưng lại không có một viên cùng lực lượng sẽ xứng đôi nội tâm. Trong lời nói, bản cổ mang theo minh ngộ, nhìn chăm chú tự mình mở ra thương thiên, sau đó làm ra một cách điên cuồng quyết định. Ngươi nguyện ý chờ đợi sao? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.org chương 598 truyền thế trùng tu lăng thiên nghe vậy nói tự nhiên nguyện ý cùng ngươi thai ngén tại một cách hỗn đồn tại không có đưa ngươi triệt để đánh bại trước ta còn chưa xứng trở thành cái này trong hỗn đồn người mạnh nhất mà lại chinh phục cái này hỗn đồn đằng sau ta mới có thể tiến vào kế tiếp hỗn đồn bàn cổ nghe vậy, nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Ta sẽ thay đổi mạnh hơn, sau đó khiêu chiến ngươi quyết ra cách này mạnh nhất. Giữa lời nói, bàn cổ nhìn chăm chú cách này hồng hoang thiên địa, giống to. bản tỏa mở vùng thiên địa này, vậy liền thành toàn vùng thiên địa này. Ta đem nhục thân diễn hóa vùng thiên địa này, ta đem nguyên thần điểm hóa vùng thiên địa này, ta đem đại đạo giao phó thiên địa này. Nương theo gào thét, bàn cổ giữ tợn cười một tiếng, sau đó nhìn lăng thiên nói ra. Ngươi rất mạnh, mạnh không chỉ là thực lực còn có nội tâm. Ta mạnh là thực lực, yếu là nội tâm. Hiện tại ta đem yếu ớt nội tâm hóa thành hung áp đối với mình hung áp. Ta bỏ qua hỗn đồn thanh liên cho ta sáng tạo hoàn mỹ nhục thân, bỏ tạo hóa ngọc điệp cho ta tạo nên nguyên thần. Ta bỏ qua đại đạo cho ta ban cho sáng thế đại đạo càng là bỏ qua ta khổ tâm tu luyện hồn đổ năng lượng đem hết thảy đều dung nhập thiên địa này bên trong, mà chính ta vẹn vẹn chân linh lại tu luyện từ đầu, chờ đợi ta trưởng thành ta sẽ cùng ngươi một lần nữa quyết đấu. lập tức bàn cổ nhục thân phân giải bàn ẩu nguyên thần hóa thành hư vô bàn cổ hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi, vẹn vẹn còn lại bàn cổ chân linh tại một vòng ruột gì địa phương biến mất. Lớn như vậy hồng hoang xuất hiện, một cách so hậu thế càng thêm hùng uy hồng hoang. Cái kia bất chu sơn dựng đứng cái này đại biểu cho bàn cổ sau cùng tàn nhẫn. Lăng Thiên giẫm chân đi vào cái này hỗn độn, nhẹ nhàng vung lên. Ra đi. Đã thấy vô số tàn giá chỉ tay cục hiện ra, những này đã từng chém giết hỗn độn ma thần tất cả đều dung nhập cái này trong hồng hoang. Hồng hoang biến phong phú Cũng càng thêm cường đại. Lăng thiên thì là bước ra hồng hoang. Ngồi tại hỗn đồn biên giới. Nhìn chăm chú cách này hồng hoang biến hóa. Cũng nhìn chăm chú đại đạo biến hóa. Nội tâm thì là đang chờ đợi. Chờ đợi bàn cổ xuất hiện. Bất quá lăng thiên diễn hóa hỗn đồn chi hỏa, Rèn luyện trước mắt một giọt máu tươi. Máu tươi này tràn ngập sáng thế đại đạo. Chính là bàn cổ sáng thế đại đạo. Cũng ẩn chứa cách này bàn cổ năng lượng. Trong nháy mắt, hồng hoang sinh linh diễn hóa, vạn vật khôi phục. Nhưng là những sinh linh này cũng không biết có phải hay không nhận bàn cổ ảnh hưởng, một cây so một cây cường đại, một cây so một cây muốn mạnh lên. Phàm là bàn cổ diễn hóa hậu ruội, đều muốn lấy như thế nào mạnh lên. Lăng thiên cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem bọn hắn trưởng thành. Cái kia vô số kinh lịch lần lượt mạnh lên con đường. Có ít người đang thay đổi mạnh trên đường diệt vong, có ít người thì là thành công. Lăng thiên nhìn chăm chú những biến hóa này cũng giống như nhìn thấy đã từng chính mình. Thời điểm đó chính mình truy cầu lực lượng, không ngừng xuyên thẳng qua thế giới, sau đó tại khác biệt thế giới truy tìm thực lực khủng bố. Từ một người bình thường trở thành một cái võ lâm cao thủ, sau đó tu tiên cao thủ, sau cùng đại thần. Nhất là tại kinh lịch hồng hoang đằng sau mới phát hiện lai lịch của mình. Nhất là biết được vòng tròn đằng sau càng là hướng tới vực ngoại chi địa. Hồi ức tại nội tâm vang động, lang thiên cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. Bất quá nhìn xem hồng hoang cái kia đã bị phá hư không sai biệt lắm. Cái gọi là hồng hoang hiện tại đã tiến vào mạc pháp thời đại, người người đều mất đi tu luyện tư cách. Lúc đầu lớn như vậy hồng hoang, hiện tại cũng đã tàn phá không chịu nổi, cái kia bất chu sơn cũng đã vỡ nát. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn thấy một người, người này là một thiếu niên, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt mang theo kiên định cùng tàn nhẫn. Hắn nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Nội tâm của ta chỉ dẫn để cho ta tới đến nơi đây. Lăng Thiên cười khẽ. Ngươi cuối cùng tới, mặc dù trăm tỷ nguyên hội để cho ta hào hảo ngủ một giấc, nhưng là trận chiến đấu này cũng quá trễ. Lăng thiên nhìn xem thiếu niên, rõ ràng chính là cái kia bỏ qua hết thầy bàn cổ. Hiện tại bàn cổ mang theo tự mình tu luyện đại đạo đi đến lăng thiên trước mặt. Lăng thiên nhìn trăm chú bàn cổ, nói. Đây là ngươi đại đạo chi huyết, ngươi dung nhập cách này đại đạo chi huyết, ngươi liền biết hết thầy. Sau đó hoàn thành trăm tỷ năm trước ước định đi. Bàn cổ nghe vậy, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là đại đạo chi huyết xuất hiện trong nháy mắt, chính mình bay về phía chính mình. Oanh! Nương theo đại đạo chi huyết dung nhập, xa xa tàn phá hồng hoang hủy diệt, hóa thành khí tức hủy diệt bao khỏa cách này bàn cổ. Bàn cổ lấy hủy diệt chi khí, rèn luyện nhục thân của mình, đây là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt trách không được lúc trước bàn cổ nói mình sẽ hung ác đối với mình hung ác. bàn cổ tại trong thống khổ kêu thảm nhưng là vẹn vẹn tiếp tục mấy năm liền đã trầm mặc. hắn tại chịu đựng loại thống khổ này chịu đựng cách này cực hạn thống khổ. hồng hoang hủy diệt hỗn đồn rút nhỏ vô số lần còn sót lại hỗn đồn chi khí tất cả đều phóng tới bàn cổ. bàn cổ ngửa mặt lên trời gào thét từ thiếu niên hóa thành một đại hán. Rống, nương theo gào thép, lăng thiên cũng đứng lên, nhìn xem sắp hủy diệt hỗn đồn, nói ra. Xem ra hai chúng ta còn chỉ có thể lựa chọn mặt khác hỗn đồn. Giữa lời nói, chính mình sẽ nát trước mắt hỗn đồn không gian. Sa sa bàn cổ mở hai mắt ra, tàn nhẫn ánh mắt mang theo dữ tợn. Ha <cười> ha, đa tạ ngươi chờ đợi, trăm tỷ nguyên hội chờ đợi, ta cuối cùng trở về lấy một cái vô thượng tư thái trở về, ta bàn cổ trở về. Phì <cười> pha. Bàn cổ cười to thanh âm truyền vang hỗn độn, sau đó xé nát hỗn độn đi vào. Oanh. Lăng Thiên đặt chân vòng tròn, một quyền đánh nát một cái hỗn độn bình trướng, sau đó đi vào trong đó. Bàn cổ cũng là như thế, chính mình đi vào cái này hỗn độn. Cái này trong hỗn độn còn tại thai ngén ma thần, bất quá bọn hắn là bi. Bởi vì phía dưới chém giết có lẽ sẽ đem cái này hỗn độn hủy diệt Hai người đối mặt bàn cổ nói ra Ta hiện tại cũng là đại đạo nhất trọng thiên Mà lại là chính ta từng bước một tu luyện mà đến đại đạo nhất trọng thiên Giống như ngươi Mà lại ta tự bỏ sáng thế đại đạo Sáng chế chính mình lực chi đại đạo Ta cũng không phải là ngươi xem thường bàn cổ Lăng thiên hai mắt liếc nhìn, nói Không tệ, không uổng công chúng ta đợi trăm tỷ nguyên hội. Ta muốn lấy lần này chém giết, để nội tâm càng thêm viên mãn. Bởi vì ngươi bây giờ đã có siêu thoát khả năng, mà cái vòng này bên trong chỉ có hai cái chuẩn siêu thoát giả chém giết, sẽ sinh ra một cái chân chính siêu thoát giả. Bàn cổ nghe vậy, mang theo một vòng rượu dịp. Thì ra là thế. Ngươi muốn lấy chiến đấu hóa thành chất sinh dưỡng để một người trực tiếp siêu thoát? Không. Ta vẹn vẹn để nội tâm viên mãn tiến vào siêu thoát chi cảnh. Còn chân chính tiến vào vực ngoại chi địa, vẫn là chờ đợi ta nhục thân cùng nguyên thần tích lũy đầy đủ rồi nói sau. Bất quá nội tâm siêu thoát đến tại cái vòng này bên trong cũng coi là vô địch. Lăng thiên thản nhiên nói.